Chương 5 Bắt cầu qua suối, bộ yên cho lừa và bò cái, chuyển nhà, con giếm, rừng lau sậy cung và tên, chiếc thang dây, dựng nhà trên cây, đêm thứ nhất trong ngôi nhà trời Sáng hôm sau và rất sớm tôi bàn với vợ tôi về việc về nhà, thực ra thì cũng không đơn giản như vợ tôi tưởng. Tuy nhiên vợ tôi đã tha thiết muốn như thế thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện cho được để cho ổn thỏa cả mọi đường. Chúng tôi dựng một nếp nhà dưới bóng cây khổng lồ bên kia, đồng thời dẫn giữ cái liệu bên này làm kho chứa đồ đạc và nơi phòng thủ nếu bị tấn công. Nhưng trước hết phải lo bắt một chiếc cầu qua con suối để mở đường chuyên chở vật liệu. Và lại muốn con lừa hoặc con bò cái tải được đồ đạc thì cũng phải kiếm cho nó bộ yên cưỡi hoặc yên thồ. Trong khi vợ tôi lo cắt mai những bộ yên đó thì mấy bố con lo việc bắt cầu. còn bắt xong sẽ dùng được mãi mãi, con số này thật ra là một cái khe. Gặp tiết mưa, nước lũ dồn về dâng lên, chỗ lội kia sẽ bị ngập hoặc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu liều mạng lội qua có thể bị dòng nước cuốn đi mất. Vợ tôi tỏm vẻ nóng ruột nhưng cũng hiểu rõ không thể làm khác được và đành phải trả lời. Thôi được thế nào cũng đành, nhưng bây giờ thì mấy bố con phải nhanh bắt tay vào việc đi thôi, cần gấp lắm rồi. Chúng tôi đánh thức lũ trẻ dậy và nói cho chúng biết rõ dự định về nhà. Thấy được về chỗ nhà và đi dựng nhà dưới bóng mát những cây khổng lồ tươi đẹp kia chúng vui mừng vô kể. Nhưng nghe nói đến việc bắt cầu để mở đường vào xứ hạnh phúc thì chúng nó có vẻ hơi siêu đi vì nhìn thấy ngay ở đó một công trình khó khăn và nặng nhọc cho mấy bố con trong những ngày sắp tới. Trong khi vợ tôi vắt sữa bò và dê để nấu một nồi cháo sữa ăn sáng tôi cùng lũ trẻ lấy đá bỏ vào thuyền cho đầm Để trở ra ngoài tàu kiếm gỗ dán về làm cầu Một lát sau Vợ tôi gọi cả nhà về ăn một bữa sáng thanh đạm Mà hương chị đã gợi lại những buổi sáng Ở quê hương Thụy Sĩ Sau bữa ăn tôi cùng Chris và Ernest xuống thuyền đi ngay Hai đứa sẽ giúp tôi chèo chống đắc lực Bởi vì thế nào Số gỗ mang về cũng khá nặng Khiến cho thuyền đi chậm và khó khăn Ernest rất phấn khởi được chú ý đặc biệt như vậy Nó giới lấy mái chèo Và chèo lấy chèo để rất đều tay và khéo léo Tới cửa suối thuyền theo dòng nước trôi ra phía chiếc tàu. Đi ngang đảo cá mập chúng tôi nhận thấy trên đó đầy những thanh gỗ đủ loại, đủ hình dáng và đủ cỡ. Chắc hẳn là từ những chiếc tàu đắm nào đó bị sóng đánh giạc cho đảo. May mắn quá đợi cho chúng tôi khỏi phải cất công ra tận chiếc tàu. Chúng tôi ghé ngay vào đảo chọn lấy những gỗ dáng tốt và thích hợp cho công trình sau này của chúng tôi hơn hết. Chọn xong chúng tôi dùng một bộ kích và hai thanh sắt nâng chúng lên khỏi đám cát lấp phủ. Rồi đẩy ra tận mặt nước cho nổi lên Xong xưa chúng tôi lấy dây buộc liền những thanh gỗ lại Ken dán khích lên trên Dùng chốt đóng chặt lại với nhau thành một chiếc bè gỗ Buộc vào sau thuyền rồi dưng bùm bay về Muốn đỡ giấc giả tôi tìm cách bắt được luồng gió nồm thổi vào bờ Và sau một vài lần điều chỉnh cũng khá chắc tay Chúng ta rơm mường thấy cánh bùm đã căng lên Uống công dài chiếc thuyền đỉnh đạt lướt sóng tiến vào bờ Chúng tôi ghé em và cái vịnh nhỏ rất yên ổn, tôi hạ bồm neo thuyền vào chỗ cũ, 4 giờ đồng hồ sau lúc ra đi. Chẳng ai ra đón nhưng sự vắng mặt ấy không làm cho tôi lo lắng như lần trước. Chúng tôi đồng thanh cất cao tiếng gọi và nghe tiếng trả lời ngay. Tiếp đó vợ tôi và hai đứa nhỏ chạy tới. Nhưng vợ tôi lại quay trở về để sửa soạn cơm trưa, còn chúng tôi thì lo chuyển lên bờ tất cả số gỗ dùng để bắt cầu. Trong khi chúng tôi đi chắng Jack đã tìm được một chỗ thuận tiện và bây giờ nó chỉ cho tôi biết. Quả nhiên chỗ đó có nhiều thuận lợi nhưng lại khá xa cái bè. Để chở số gỗ đó tới nơi bắt cầu, tôi bàn nghĩ ngay đến cái kiểu vận chuyển đơn giản của người La Bon, dùng con tuần lọc kéo những chiếc xe quẹt. Tôi bàn áp dụng thử vào con lừa và con bò cái, cuộc thí nghiệm đã thành công rực rỡ. Sau dăm ba chuyến đi về tất cả vật liệu làm cầu đều được chuyển đến nơi đa định. Ernest tìm được một cái Rất tốt và cũng rất đơn giản để đo bề rộng con suối. Nó buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây nhỏ rồi ném sang bờ bên kia, sau đó kéo hòn đá trở về và đo chiều dài những khoảng dây, tức là từ bờ này sang bờ kia được tám bộ. Muốn cho dẫn dàng thì cầu phải gối sâu vào trong, đặt lên trên bờ đất mỗi đầu, chừng ba bộ nữa. Chúng tôi bèn chọn những thanh gỗ dài từ 24 bộ trở lên, Bây giờ lại phải tìm cách nào dắt trên hai bờ số lẫm chẩm kia những cây gỗ nặng và dài từ 25 đến 30 bộ Nghĩ mãi chưa ra thì nghe tiếng vợ gọi về ăn trưa. Trước khi ăn vợ tôi giới thiệu công trình đã chiếm hết thì giờ buổi sáng của bà. Hai cái bao tải lớn bằng giải bường khâu bằng dây gai nhỏ dùng cho con lừa và con bò cái. Tôi tỏ ý kính phục lòng nhẫn nại của bà. Thiếu cả dùi lẫn kim khâu bà đã phải lấy đinh dùi giải cho thủng từng lỗ Rồi khi nhẫn sâu dây gai vào mà hoàn thành công trình Điều đó chứng tỏ rằng giáo sáng tạo và ý chí kiên cường Không gì không làm được Bữa ăn cũng nhanh bởi chúng tôi muốn hoàn thành công việc trước khi trời tối Giờ ăn chúng tôi vừa bằng cách lao xà, dọc cầu Và cuối cùng đã nảy ra được sáng kiến Tôi buộc một dây thừng lớn khá dài và cái xà Cầm đầu dây sang bờ bên kia Rồi luồn bộ rồng rọc đã buộc trước ở một cây to bên đó Rồi lại đưa đầu dây về bên này, mắc vào con bò cái và con lừa, đánh chúng đi ngược với bờ suối. Hai con vật gò lưng kéo căng sợi dây lên và sợi dây chạy dần dần trên rồng rọc, kéo theo cái xà gỗ. Cái xà từ từ chuyển rồi lao dần dần sang bờ bên kia, đúng chỗ đã định. Lao xong cái xà thứ nhất công việc trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã lao tất cả bốn cái xà theo cách ấy. Lỗ trẻ thích thú quá không thể tự kiềm chế được nữa. Chúng chạy nhiệt dưỡng trên những cái thanh xà dọc ấy vượt qua cái cầu còn treo leo mà sang bên kia hò nhau sửa chữa móng cầu cho vững chải Còn tôi thì lo sửa móng bên này Xong xuôi chúng tôi lát dán lên trên xà Từ bên này qua bên kia nhưng không đóng chặt dán xuống xà Như vậy khi cần thiết có thể trong giây phút lột dán phá cầu Cắt ngang con đường qua lại để bảo vệ chúng tôi chống một cuộc xâm nhập bất ngờ nào đó Công việc nặng nhọc suốt ngày đó làm cho rã rời đôi tay Chúng tôi trở về lều ăn cơm tối rồi nằm lăn trên giường, lót rêu đánh một giấc say xưa. Hôm sau trước hết tôi gọi mấy đứa trẻ lại và nói cho chúng biết rõ thái độ cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta sẽ dời nhà đến một chỗ có thể đẹp và thích thú hơn, nhưng chưa chắc đã yên ổn bằng ở đây. Chúng ta chỉ mới biết được ít nhiều tài nguyên, nhưng chưa biết được tất cả những sự nguy hiểm có thể xảy ra ở đó. Mỗi người đều phải thận trọng và sẵn sàng tự vệ, nhất là trong lúc đi đường, Không ai được tách ra hoặc lùi lại sao. Các con tôi đều nhất nhất hứa tuân theo lời căn dặn ấy. Cơm nước xong chúng tôi sửa soạn lên đường. Lũ gia súc đều được tập hợp cả lại. Con bò cái và con lừa thì chở những vật nặng. Mỗi con mang trên lưng một cái bao tải lớn may kính bốn phía nhưng sẽ ở giữa để chứa được nhiều thứ mà không lo bị rơi. Lần này chúng tôi để mới mang đi những cái thứ cần thiết nhất. Đó là đồ làm bếp, lương thực như bánh khô, bơ, format và những tấm bánh bột khô để nấu canh, một ít thuốc đạn ngoài số vũ khí thường dùng, cuối cùng là giỏng và chăn len. Thu xếp gần xong thì vợ tôi ở đâu chạy đến, cái túi thần kỳ với cánh tay nặng nặc đòi dành cho một chỗ. Chưa xong đâu, còn phải lo đưa lũ gà đi nữa chứ. Chỉ cần để lại đêm một tối là đi đời hết với lũ chó rừng cứ rình mò suốt đêm. Chúng tôi bèn buộc chân lũ gà lại, rồi ném tạm chúng vào một cái thúng đặt trên lưng con bò cái, Đẩy kín lại vì chỉ trong buồn tối Lũ da cầm lắm mờm Và khó chịu đó mới không làm ồn lên Sau hết chúng tôi chất vào Trong liều tất cả những thứ còn tạm để lại Cài chặt cửa Đem tất cả hòm và thùng xếp xung quanh Rồi bỏ mặt đó mà lên đường Chúng tôi ra đi ai cũng đem theo khí giới Và mang trên lưng một cái túi lương ăn Vợ tôi và Fritz đi đầu Friends cưỡi con lừa nói gót Cùng với con bò cái Rắc chăn lũ dê cái Và con lợn là đoàn thứ ba Trong đó có con khỉ con cưỡi trên lưng mẹ nuôi nó Và nhăn nhó đến nay Ernestin tiên sưng đạo mạo lùa bọn cừu cái Cuối cùng là người bố lanh lẹ dạo yếm đi đoạn hậu Hai con chó đi kèm hai bên đoàn lữ hành Chạy lên chạy xuống giữ trật tự đắc lực lắm Đoàn chúng tôi tiến bước thông thả những rất trật tự Qua bên kia suối tự nhiên rất cao hứng Chui ngay vào trong đám cỏ cao già rậm Nhưng nó đã lại chạy dục ra ngay Vừa chạy vừa kêu Bố ơi, một con giếm to lắm, lông nó dài bằng cả cánh tay con. Vào đây, giờ đây mau lên. Chris rút khẩu súng tay cài ở thắt lưng ra, lên đạn, nhảy vào trong đám cỏ bắn vào đầu con giếm. Chúng tôi đặt thêm con giếm vào khối đồ đạc rồi cả đoàn tiếp tục đi. Chúng tôi đã đến dưới những cây khổng lồ, đích của cuộc di cư này. Những cây này lại còn cao và to hơn tôi tưởng tượng. Ernest phải kinh ngạc kêu lên. Gớm, cây gì thế này? đúng là những cây khổng lồ chính cống. Chúng nó thuộc về loại gì thế bố nhỉ? Có lẽ là loại cây đa to lớn ở đảo Anstiles. Tôi nói với vợ tôi lúc bà đang tỏn vẻ vui mừng vì thế tôi vừa ngạc nhiên lại vừa choáng mắt. Nhưng bất luận nó thuộc loại gì cũng phải thừa nhận rằng tìm ra những cây này và nghĩ ra chuyện dựng nhà tại đây mà ở thật đáng cho mẹ nó tự hào đây. Chắc chắn là trước hết chúng ta có thể ở tầng dưới giữa những cái rễ trong đã giống như một cái sườn sẵn sàng cho ta làm nhà rồi. Nhưng nếu rồi đây có thể trèo lên được trên cao thì chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng gì về lũ thú dữ nữa. Ngay cả giống gấu ở núi rừng, nước ta vốn quen leo trèo cũng khó mà bám được vào cái thân cây to lớn và trơn trụi như chỗ bấu díu này. Chúng tôi lần lượt dở đồ đạc xuống và mở dần ra. Muốn giữ không cho gia súc đi ra xa, chúng tôi chặn hai chân trước mỗi con với nhau, Trừ con lợn giống cứng đầu nên đành mặc kệ nó. Gà qué chim chóc thì được thả tự do, đậu vào chỗ nào thuận tiện mặc ý. Thu xếp tạm ổn như vậy chúng tôi mới lo đến ăn uống. Tôi làm thịt con giếm rồi chặt một nửa đưa cho vợ tôi nấu súp, còn nửa kia ướp muối để dành đến mai. Cách một quãng ngắn một dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy, nước trong vắt Chúng tôi lại bờ suối, nhặt đá về dựng bếp, kiếm cành khô nhắm lửa rồi để đó cho vợ tôi nấu nướng. Trong khi chờ đợi, tôi lấy mấy cái lông giếm nhỏ nhất tìm cách làm thành kim khâu tặng cho vợ tôi và nhờ bà khâu cho những dây thắng chài rất cần để thắng yên ngựa. Tôi lấy một cái đinh to, nung đỏ mũi nhọn lên mà dùi vào lông giếm để khỏi bị dập. Thế là tôi có một số kim khâu đủ cỡ lớn nhỏ, sâu sợi gai rất tốt. Tuy chỉ mới sâu được sợi gai thôi nhưng vợ tôi cũng rất mừng vì nhờ những cái kim có vẻ thô kệch ấy bà sẽ nhảy tay được nhiều việc. Luôn luôn suy nghĩ đến ngôi nhà trên không tôi muốn làm một cái thang dây Trước hết phải tìm cách dắt qua những cành thấp nhất một sợi dây thường mà kéo cái thang lên Tôi bèn bày cho mấy đứa nhỏ ném những hòn đá buộc vào một sợi dây dài Nhưng những cành thấp nhất cũng cao hơn mặt đất đến 30 bộ Và chẳng có hòn đá nào ném tới cả Thế là tạm quản đi người cách khác Giờ hay vợ tôi gọi cả nhà ăn bữa tối Thịt nhiếm nấu lên thật đậm đà Tuy có hơi cứng một chút nhưng quả là một món súp tuyệt ngon. Vậy mà vợ tôi vẫn không sao nhai được nên đành dùng tạm một lát thịt đùi lợn sấy kèm pho mát Hà Lan. Cơm nước xong tôi lo sửa soạn chủ trú đêm nay. Tôi treo tất cả mấy cái giỏng vào dưới dầm rễ cây khổng lồ, vào phủ một tấm vải bườm lớn lên trên. Thế là tạm xong một túp lều để che sương đêm và tránh mũi đốt cho cả nhà. Công việc xong xuôi, vợ tôi lại cần cù làm nốt mấy bộ yên cho con lừa và con bò cái, để ngày mai chúng sẽ kéo những xà và dán gỗ về xây dựng ngôi nhà trên không. Tôi cùng Fritz và Ernest ra bờ biển xem xét những vật liệu trôi giặc ở đó, và cũng để tìm những thứ dùng làm thang dây. Vô số dán rời, nằm la liệt trên bãi biển, nhưng hầu hết đều ít thích hợp với công việc tôi định làm. Giờ may Ernest chỉ cho tôi một đống lớn tre nứa bị vùi kính với bùn và cát. Đúng là những thứ cần thiết. Tôi lôi đám tre ra, gạt sạch lá rồi chặt mỗi cây ra thành nhiều đoạn dài dựng năm bộ, bó làm ba bó để đem về cho dễ. Tôi lại lách vào các bụi lao cố tìm dài thân cây rỗng và nhẹ dùng để làm tên. Tất cả những thứ ấy đều nằm trong kế hoạch tấn công khu vực cao trên cây khổng lồ. Chúng tôi đi thẳng tới một bụi đã nhắm trước. Tôi chặt mấy cây lao già đã có qua, thổ dân châu Mỹ vẫn dùng để làm tên rất tốt, rồi giác tre và lao về nhà. Lũ trẻ láo táo đem buộc nối mấy cây lao dài lại với nhau, dựng lên ngỡ rằng có thể dùng cách ấy để đo chiều cao thân cây khổng lồ. Thế rồi chúng nó vừa cười vừa chạy lại báo cho tôi biết phải cao gấp 10 như thế, quả may mới chấm được cảnh thế nhất. Tôi để chúng nó cười cho chán rồi mới giảng cho biết là tôi sẽ dùng phương pháp hình học, dựa theo đặc điểm tam giác mà đo chiều cao thân cây. Sau khi đo và tính toán tôi tuyên bố với các chú nhỏ rất chăm chú theo dõi công việc của tôi. Rằng nền nhà tương lai sẽ cao hơn mặt đất 30 bộ Kết quả đó khiến chúng nó sửng sốt kỳ lạ Và gợi cho chúng thích môn hình học Nắm vững được chiều cao khá chính xác rồi Tôi bảo Fritz đo xem tất cả có bao nhiêu dây thừng Bọn nhỏ thì cuộn dây gai lại thành bừng búp Để chờ khi cần đến Xong xuôi tôi ngồi phở trên đám cỏ non lấy một thanh tre cứng Buộc hai đầu dây néo lại uống cong thành cánh cung Tiện tay Tôi lấy ra mấy cây lao già, chặt luôn dăm mũi tên bằng đầu, buộc thêm vào dưới một túm lông hồng hạt để giúp cho tên bay nhanh hơn và thẳng hơn. Thế là bộ vũ khí thô sơ của tôi đã xong cũng khá tươm tất. Thì quay trở lại gần tôi và thấy bộ cung tên lũ trả hí hửng nhảy như choi choi và kêu ồn gá lên. ô bố ơi cho con bắn nhé. Không, bố để cho con. Thông thả các cậu hãy thông thả, bố phải được quyền dùng sáng kiến của mình trước chứ. Vậy thì tôi sẽ bắn trước các cậu hãy bằng lòng dễ nhá Các cậu phải hiểu rằng tôi không định làm thứ đồ chơi trẻ con đơn giản đâu nhé mà chính là một dụng cụ có ích cho công việc trước mắt của chúng ta đấy. Nào nữ thần Elizabeth, tôi gọi vợ tôi, bà có thể ban cho chúng tôi một cuộn dây sợi dinh dĩnh và bền không đấy? giả hiểu cái túi thần kỳ của tôi có sẵn sàng cấp cho các người và quý ấy không? Bà trả lời, nào túi thần kỳ, hãy tỏ ra xứng đáng danh hiệu đó. Chúng tôi cần một cuộc sợi thật bền. Bà lắc cái túi một lúc rồi thò tay vào tận đáy lôi ra đúng và cần thiết. Đấy các người xem bà vừa cười và nói tiếp. Cái túi của tôi quả là kỳ diệu đấy chứ. Tôi tháo cuốn sợi ra và buộc một đầu vào đuôi một mũi tên. Đặt tên vào cung tôi nhắm phía trên cành cây lớn mà bật dây cung. Mũi tên kéo theo sợi dây bay dược cành cây từ từ rơi xuống bên kia. Thích thú với kết quả đó tôi dội dàng làm cái thang dây. Fritz đã lôi lại, hai cuộn dây thừng lớn, mỗi cuộn dài trên dưới bốn mươi bộ. vừa khéo, tôi cho kéo thẳng cặp dây sừng song song cách nhau đồ một bộ. Fritz chặt những giống tre dài chừng hai bộ để làm bậc thang và đưa cho Ernest ôm dần lại cho tôi. Tôi dùng kiểu nút, thuyền thoi để buộc những đoạn tre ấy vào hai chiếc dây thừng trên những khoảng cách khá đều. Xong mỗi giống là rắc, giọt ngay hai chiếc đinh lớn vào hai đầu để giữ không cho nó tuột ra được. Cứ thế chỉ một loán đã xong chiếc thang dây. Tôi nối một sợi dây gây lớn vào sợi dây nhỏ ở mũi tên và kéo nó qua cành cây. Đến lượt nó lại lôi theo một dây thừng khá chắc chắn đủ sức đưa cái thang dây lên và giữ thang lại. Khi đầu thang dây đã dắt qua cành cây, tôi buộc chặt chiếc dây thừng ấy vào một cái rễ lớn, đồng thời cũng néo chắc giống thang cuối cùng ở gần mặt đất để thang khỏi đu rưa, trèo lên dễ dàng và vững dàng hơn. Tôi vừa buông tay, bọn trẻ con đã tranh nhau đòi leo lên thang, nhưng tôi chỉ cho phép sát nhỏ bé và nhanh nhẹn nhất được trèo lên trước. Thằng bé gan gốc ấy vẫn tập thể dục đều đặn nên rất dẻo da và khéo léo. Nó leo thang như một con mèo, thoăn thoát bực này qua bực khác tới cành cây lớn rất yên ổn. tới lực Fritz trèo lên mang theo búa đinh và một mớ đinh đóng chặt đầu trên cái thang dây vào cành cây. Nó khéo đóng lên thang rất chắc. Tôi không còn ngại gì nữa và đã leo ngay lên miền rẽo cao ấy. Cành cây to dẫn dài chi chết đến nỗi tôi có thể ngồi khá dễ dàng. Tôi cũng ước lượng rằng thế này thì chẳng cần bắt gỗ ngang dọc mà chỉ cần đẽo gọt qua một số cành cho phẳng phiêu rồi khen dán lại là đủ thành sàn nhà vững chãi Tôi dỡ lấy cây búa làm ngay cái việc đẽo gọt ấy. Bọn trẻ chỉ ở lại thêm dướng, tôi bảo chúng nó xuống. Tôi lại buộc chặt một cái rồng rọc vào một cành to ở trên cao Ngày mai sẽ dùng nó để kéo và chuyển những tấm dáng cùng tất cả thứ cần thiết lên cho dễ Thế là tạm hết việc ngày hôm nay Trăng đã lên cao tôi quay trở xuống với gia đình Mệt lử nhưng trong lòng rất khoan khoái và tràn trề những hy vọng êm đềm nhất Chúng tôi đốt một đống lửa lớn và giữ cho cháy suốt đêm để xua đủ thú dữ. Giờ tôi giới thiệu với tôi công trình của bà trong buổi chiều Bà đã dùng những chiếc kim lông giếm may xong một bộ yên đầy đủ cho hai con vật kéo xe Tôi cũng bảo đảm với bà là chỉ nội ngày mai là xong xuôi nhà mới. Ernest sức không kham nổi những việc nặng nhọc. Cũng ngồi dưới gốc cây với mẹ và cùng với friends thay mẹ nấu ăn. Trên bếp lửa trương quay một tảng thịt, giếm béo ngậy, mùi thơm ngạt ngào bốc lên đi ca mũi. Một miếng khác cũng đương luộc trong nồi. Bàn ăn là một miếng dải lớn trải lên thảm cỏ xanh, đùi lẫn sấy, một góc pha mát, bơ và bánh khô đã được trịnh trọng bày sẵn. Chúng ta còn dựng nhiều những khúc củi nhỏ xung quanh lều giải mới, xem xét kỹ lưỡng lũ gia súc đã tập hợp đông đủ bên dưới cái giòm rễ khổng lồ hay chưa. Chúng tôi cũng tạm ngủ đêm nay ở đó, bồ câu và gà mái đã vào tổ hay là đậu trên cành bên cạnh. Xong xuôi mọi việc tỉ mỉ đó chúng tôi mới ngồi vào bàn ăn. Trăng tròn chưa sáng vàng vạt nhưng rồi có chuyện vui vẻ ồn ào cứ diễm lần. Điểm những cái ngáp liên tục dục chúng tôi đi ngủ. Tôi còn thức lại, đốt một khúc củi đi dạo quanh chỗ ở để xem xét và sau khi tin chắc là ít ra trong lúc này cũng chưa thể có gì nguy hiểm cho gia đình, tôi mới vào giường. Cho tới nửa đêm tôi vẫn không thể nào yên tâm được. Một tiếng động nhỏ, gió lây thành cây. Tiếng sóng rì rào xa xa, tất cả đều gọi cho tôi những mối lo ngại. Mỗi lúc thấy khúc củi chá sắp hết, tôi dội bỏ tiếp ngay một khúc khác. May mắn thay không có việc gì xảy ra cả. Gần sáng mệt quá tôi không cưỡng lại được nữa và ngủ thiếp đi đến nổi không phải là tôi đánh thức bọn trẻ dậy mà lại chính chúng nó gọi tôi khi trời đã sáng rõ. Giờ tôi đã bắt tay vào công việc hàng ngày, dắt sữa bò, sữa dê, cho gia súc ăn, rồi dọn ăn sáng cho cả nhà. Xong xui bà gọi Ernest và Jack lại giúp đặt bộ yên thồ lên lưng con lừa và con bò cái rồi kéo nhau ra bãi biển lấy những gỗ dán cần thiết đưa về cho tôi dựng nhà. Trong lúc đó tôi cùng Jeffrey trèo lên cây tiếp tục công việc hôm qua. Tất cả chúng tôi khử tất cả những cành vô ích chỉ trừ lại dâm cành cao hơn những cành bên dưới chừng sáu bộ để mắc võng và một số khác ở cao hơn để đỡ cái mái tạm thời bằng giải bường. Công việc vừa lau vừa nhọc, vợ tôi đã đem về khá nhiều những tấm dáng và những thanh xa nhẹ. Chúng tôi dùng rồng rọc chuyển dần lên trên đám cành cây. Chúng tôi khen dáng thành một mặt sàn bằng phẳng và vững chãi Dần dần biệt thự của chúng tôi thành hình, ngôi nhà dựa vào các thân cây khổng lồ, tấm dải bườm căng trên những cành cây phía trên rủ xuống hai bên trái và phải thành hai bức dách, phía trước để trống, đón gió mát từ biển vào. Ở chỗ này cao nên vẫn thấy biển ngoài xa một màu xanh biếc, sau mấy việc đó thì bóng chiều đã ngã. Chúng tôi mãi miết lao động, chỉ dừng tay một lúc để ăn chút thức ăn nguội, không tưởng đến một bữa ăn hẳn hoi nữa. Tôi dựng một hàng lan can khá cao ở hai bên và trước ngôi nhà trời Để đề phòng mọi tai nạn, tôi lấy đinh đóng chặt ngay mép dách giải bườm vào bờ trên hàng lan can. Chúng tôi lại dùng rồng rọc chuyển lên mấy cái giỏng chăn và tất cả mọi đồ dùng cần thiết đem theo, tất cả lên những cành cây dành cho chúng, rồi quét dọn sạch sẽ những lá rác rưỡi giỏ bào trên sân nhà. Xong xuôi hai cha con mới trèo trở xuống và trịnh trọng tuyên bố với cả nhà rằng, Biệt thự mới đã sẵn sàng đón tiếp các vị khách quý Còn và tiếng đồng hồ nửa mới tối Vừa thấy ở góc cây Còn thừa mấy tấm dáng Tôi đóng ngay một cái bàn và hai chiếc ghế Để cả nhà ngồi ăn cho thoải mái hơn Tôi ngồi lên trên một chiếc ghế dài mệt lử là mồ hôi chảy rồng rồng trên trán Và bảo vợ Quả thật hôm nay tôi làm việc như khổ sai Vì thế đến mai tôi muốn nghỉ suốt ngày Bố nói ạ Bố nói có thể nghỉ ngơi và cần phải nghỉ ngơi nữa là khác Tôi đã tính toán thời gian từ hôm chúng ta đặt chân lên đây và nhớ rằng ngày mai chính là ngày Chủ nhật thứ nhì mà chúng ta lại sẽ bỏ qua đi mất vì quá bận bịu lo cái ăn nơi ở. Elizabeth thầy quý, chúng ta sẽ không để cho ngày Chủ nhật này phải trôi qua như thế. Nhưng mà này bàn ăn đã đóng xong, bà nội trợ sẽ cho chúng tôi thưởng thức món gì đây. Xin báo cáo là tôi đói cồn cả ruột rồi đấy. Thì bố nói gọi các con về mà ăn bữa tối đi thôi cả gia đình quay quần quanh bàn trên đặt một chiếc đĩa sành lớn vợ tôi lấy nĩa xúc ra một con chim ninh dừ trong thật ngon lành đó là con chim hồng mà fris bắt được hôm qua annes cốm dấn lành nghề về nấu nướng đã khuyên mẹ nó nên ninh nhừ hơn là quay ráng vì con chim này đã già rồi có thể thịt sẽ cứng chúng tôi vui cười một lúc về cái đức sành ăn của annes tiên sinh đồng thời rất tán thưởng kết quả lời khuyên đó Thịt chim hồng ninh dừa và khéo da giảm quả là tuyệt ngon và đã chui gọn vào bụng chúng tôi không sót một mẫu. Cơm nước xong. Đàn gia súc đã yên dị dưới mái chuồng rễ cây. Tôi đốt một đống lửa để cho cháy suốt đêm đề phòng thu giữ rồi cả nhà lên nhà mới. Ba đứa lớn leo lên thân thoát và chẳng mấy chóc đã chễm chệ trên sàn nhà. Vợ tôi nối gót chúng leo thông thả hơn nhưng cũng vững dàng vì bậc cuối thang vẫn buộc chặt vào rễ cây. Tôi leo lên sau cùng có phần giấc giả hơn, cái dây buộc dưới thang đã cởi ra nên chiếc thang đung đưa. Tôi lại cổng France trên lưng nên càng khó trèo. Tiếp vậy tôi cũng lên tới nhà. Sau khi đặt thằng nhỏ xuống tôi dùng rồng rọc kéo một đoạn thang lên và móc vào một cành cây. Như vậy chúng tôi ở yên trong tòa nhà trên không chẳng khác gì những lãnh chúa ngày xưa chẳng đứng cả thù xung quanh lâu đài sau khi đã kéo cao cái cầu treo bắt qua hào. Mặc dù tin chắc là ở đây rất yên ổn, tôi vẫn lên đạn tất cả súng ống. Nếu kẻ thù bán mảng tới dưới gốc cây, chúng tôi sẽ nổ súng từ trên cao này xuống cứu viện, cho mấy con chó dũng cảm được giao nhiệm vụ canh gác đàn gia súc ở dưới đó. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi trèo lên giỏng, đánh một giấc ngon lành không chút là âu. Chương 6 Ngày Chủ nhật và những trò chơi bổ ích Đặt tên cho các cơ sở mới Trở lại nhà dưới lều khoai tây, dứa, sợi caratass, mẹo bắt ngỏng, dịch rất thần tình, chiếc xe quệt, chim ri, lại sang nhà dưới liều. Trời vừa sáng cả nhà đã dùng dậy tươi cười và sẵn sàng bắt tay vào việc. Lũ trẻ gọi tôi, bố ơi, hôm nay chúng ta làm gì? Chẳng làm gì cả các con ạ, chẳng làm gì cả. Ồ bố ơi, bố nói đùa cho vui đấy chứ. Không các cậu ơi, tôi không nói đùa đâu, chúng ta sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi hôm nay vì là chủ nhật. Vậy thì sau khi chăm sóc lũ gia súc, chúng ta ăn sáng rồi tụ họp trên đám cỏ xanh im mát ở quanh biệt thự để vui chơi. Tôi thả thang dây trèo xuống trước tiên, buộc chặt cái giống, cuối cùng cho thang dững rồi vợ con tôi lần lượt theo xuống. Cả nhà ngồi xúm quanh trên bãi cỏ xanh, tôi đứng giữa trên một mô đất thấp, suy nghĩ dây lát rồi kể một câu chuyện nhằm giáo dục đạo đức làm người. Câu chuyện có vẻ khô khan nhưng cả nhà tôn trọng người kể mà cố gắng lắng nghe. Tôi trao cho bọn trẻ bộ cung tên hôm trước. Ernest, vốn thích cung tên hơn súng đạn, đã dùng rất thạo và bắn được vài chục con chim giống như loài cu xanh đã kéo đến đậu hàng đàn trong đám cành phía trên mái nhà. Cây này là một loại cây đa quả rất nhiều và khá ngon tuy hơi nhạt. Mùa này quả đã chín, lũ chim kia mới kéo đến ăn, đây là loại chim Angeles, thịt ngon nổi tiếng. Chiến quả của Annette tiên sinh khiến mấy đứa kia cũng ham thích bắn cùng. Jacques và ngay cả chú bé Franz này tôi làm cho mỗi đứa một bộ như thế. Tôi rất vui lòng thỏa mãn ý muốn của chúng, phần vì muốn chúng luyện tập thứ khí giới này. Tổ tiên xưa đã dùng nó trước khi phát minh ra thuốc súng. Bây giờ đối với chúng tôi nó rất có thể thay thế cho súng đạn. Sớm muộn cũng hết thuốc nổ. Lúc đó súng đạn sẽ trở nên vô dụng. Chúng tôi cần phải lo xa kiếm khí giới thay thế. Cùng với hai chiếc cung tôi còn làm cho chúng hai ống đựng tên bằng một miếng giỏ cây mỏng và dẻo, cuốn tròn lại, đáy bằng giỏ cây có dây đeo. Được trang bị như thế, hai đứa trẻ ác hí hững giới khí giới mới. Mấy việc ấy cũng chiếm mất của tôi buổi chiều Chủ nhật. Bữa cơm tối có thịt chim ri do Ernest bắn, trứng gà nhà đẻ ra ngay trong ổ cỏ khô lót sẵn. Lại thêm dăm lát thịt đùi lợn sấy ráng lên, thức ăn vừa đủ vừa ngon. Trời đã tối chẳng còn làm được gì gì đáng kể, chúng tôi trò chuyện kéo dài bữa ăn. Trong khi bàn bạc cách tô điểm thêm cho ngôi nhà mới, tôi đưa ra một ý kiến khiến bọn trẻ thích thú vô cùng, đặt tên cho những địa điểm chính của xứ sở mới. Lũ trẻ reo lên. a thú quá, ý kiến hay quá. Nhưng mà bố ơi, rắc nói, ta tìm những cái tên thật khóm và thật lạ như kiểu Gianguel Ba... Coromandel, Monomotapa chứ? Không đâu con ạ, chúng ta sẽ dùng tiếng chọn trong tiếng mẹ đẻ và có ý nghĩa đối với nơi được đặt tên. Còn gì đẹp hơn tiếng nói của đất nước thân yêu mà lại phải đi tìm kiếm đâu đâu những tên rắc rối để đặt cho những nơi đó? Vậy thì con xin đồng ý. Thằng bé láo táo dội trả lời. Nhưng mà bây giờ bắt đầu từ chỗ nào? Trước hết là cái diện để chúng ta đổ bộ lên đất liền. Nào, các con chọn tên gì cho nó? Mỗi đứa đưa ra một ý kiến và tôi cũng thấy lý thú là qua những ý kiến có ít nhiều chất ngay thơ đó, tôi có thể biết thêm một vài nét về cá tính mỗi đứa. Vợ tôi cũng có ý kiến như sau. Theo tôi, đó là nơi đã cứu sống chúng ta. Ta có thể gọi là dịnh cứu sống. Ý kiến đó được toàn thể mọi người tán thành. Chúng tôi tiếp tục dựa theo trường hợp tự nhiên hoặc bất ngờ mà đặt tên cho những địa điểm khác. Bởi vậy mởm cao mà chúng tôi tìm đi tìm lại mãi không thấy dấu dết các bạn đồng hành thì gọi là mũi hy vọng tiêu tan. Ngọn suối mang tên suối cho núi bởi vì chúng tôi đã gặp một con chó núi chết trên bờ suối. Cái cầu mới bắt qua gọi là cầu gia đình kỷ niệm sự đóng góp của cả nhà vào đó. Ngoài ra còn có đầm hồng hạt cánh đồng giếm liên tưởng đến những sự việc đã xảy ra khiến phải chú ý đến những chỗ đó. Nhưng nơi khó đặt tên nhất lại là, là cơ sở mới nhất của chúng tôi. Tòa Lâu Đài Trên Không Trên Cây Khổng Lồ. Có người muốn gọi là Lâu Đài Trên Cây, một cái tên khác, sớm quả đa. Fritz đưa ra cái tên đẹp và hùng, tổ phượng hoàng. Nhưng Ernest phản đối với lý do rất xác đáng là phượng hoàng chẳng bao giờ làm tổ trên cây. Đến lượt tôi, tôi nói, bây giờ thì bố dàn xếp thế này nhé. Ta sẽ đặt tên cho chỗ ở mới này là tổ chim ưng. Các con là một tổ chim non táo bạo liều lĩnh nhưng có truyền thống tốt đẹp, có nhiều khả năng về hiểu biết, về kỷ luật, đầy dũng cảm và linh hoạt cũng như chim ưng. gia lại, Ernest Sinh cũng sẽ không có lý do gì để bác cái tên ấy, bởi vì thường thường chim ưng cũng làm tổ trên những ngọn cây sồi cao to. Ý kiến của tôi được cả nhà quan gen. Bây giờ chỉ còn chọn tên cho nơi ở đầu tiên trên bờ biển và chúng tôi đã gọi chỗ đó là nhà dưới lều. Nhớ lại những ngày sống dưới chiếc lều giải đơn sơ. Như vậy, vừa chuyện trò vừa vẽ chúng tôi về đặt những cơ sở đầu tiên cho phần địa lý của quê hương mới. Mặt trời lặn khí trời dịu dần, chúng tôi cùng nhau đi dạo mát và sẽ đi cho đến tối. Có nhiều ý kiến khác nhau về hướng đi, nhưng nhận thấy lương ăn đã cạn, chúng tôi đồng ý đi sang nhà với lều đến kho thực phẩm lấy thêm đem về. Để cuộc dạo mát khỏi nhàm, chúng tôi chọn một lối đi khác con đường mọi ngày. Con đường mới đi ngược dòng suối quả là vô cùng thích thú. Cây to che bóng mắt rưỡi, mặt đường bằng phẳng phủ một lớp cỏ thấp và dày, dễ đi và đất êm chân. Chúng tôi đi thông thả dạo mát nhiều hơn là nhằm tiến lên phía trước. Bọn trẻ la cà đây đó theo ý thích. Nhưng ra khỏi rừng, chúng tôi thấy miền này có vẻ hơi trống trải. Tôi vừa định gọi bọn trẻ trở lại thì bỗng thấy chúng theo nhau chạy về. Ernest dẫn đầu và gọi âm lên, thở hổn hển và mắt ánh lên giải thích thú. Bố ơi, thích quá! Và nó đưa cho tôi một cành cây có quà, có lá, lũng lẳng nhiều củ tròn màu xanh nhạt. Ô, khoai tây! Tôi kêu lên ngạc nhiên và mừng rỡ. Quà ấy, lá ấy, củ ấy đối với tôi đã quá quen thuộc, rõ ràng là loại cây quý giá đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Các con ơi, sao mà hạnh phúc đến thế? Trong chốn quan du này chúng ta sẽ không lo thiếu lương ăn, bởi vì đã có khoai tây mọc ở đây rồi. Ernest à, con đã đảm bảo đời sống của mọi người trên quang đảo này đấy nhưng mà con tìm thấy vật báo này ở đâu thế? ở kia kia sao cánh rừng có cả cánh đồng mọc đầy cây khoai tây? chúng tôi dội vàng chạy tới bồn chồn khôn tả. quả nhiên trước mắt chúng tôi trải ra một cánh đồng khoai tây mênh mông, đám thì đã già, đám còn có hoa. ôi những bông hoa này mặc dầu bề ngoài có vẻ tầm thường, đốm với chúng tôi vẫn đẹp hơn tất cả những bông hồng ba tư lộng lẫy nhất. chúng tôi bới một ít củ đựng đầy tất cả những túi lớn mang theo, rồi đã tiếp tục đi tới nhà dĩ lều. Con đường lại len vào giữa những đám cỏ cao, lách qua rất khó khăn, và sau đó chúng tôi đặt chân vào một khu vực phong cảnh ngoạn mục. Bên trái là dãy núi đá, bên phải là biển ở xa xa. Thành núi đá trông như một cái sườn lòng kính trồng cây xứ nóng ở châu Âu, mà người ta đã cất hết khung đi rồi. Trên tất cả những mỏm đất đều sang sát các loại cây cỏ rất lạ và rất phong phú, nhô ra từ những đường nước trong thành núi. Nhưng chúng tôi sung sướng nhất khi thấy ở đây mọc rất nhiều, Bà chúa các thứ quả, quả dứa rất quý giá. Chúng tôi ăn dứa thả sức, thích thú không thể tả được. Trước đây chúng tôi chỉ mới được nghe và được thấy hình vẽ mà thôi, giờ đây mới biết nó ngon và thơm lạ lùng, mùi hương ngọt ngào, dị dân dớt chua. Vợ tôi bao giờ cũng hết sức chú ý đến sức khỏe các con, luôn luôn dặn dò lũ trẻ đừng có ăn ngấu nghiến như thế, sợ có thể đau bụng. Nhưng cũng khó mà ngăn ngừa được mấy tướng ham ăn ấy. Sau khi hướng dẫn Knips tiên sinh, đó là tên đặt cho con khỉ nhỏ vì nó vừa nhỏ lại vừa có những cử chỉ tức cười. Chúng đã xa con khỉ đi hái những quả dứa to nhất và chín nhất. Trong khi lũ trẻ say sơ với cái việc nhọc nhằn đó thì tôi lại tìm ra được cây Caratas, loại cây rất quý có thể lấy sợi ở lá và bùi nhùi ở thân cây. Bùi nhùi này bắt lửa dễ dàng và còn dùng để ném xuống nước đánh cá rất tốt vì nó làm cho cá say đừ ra có thể lấy tay dớt lên được. Vợ tôi thích nhất khi biết là có thể tước sợi ở lá ấy ra được. Bà nói giọng vui sướng. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao. May mà bố các con đã đọc sách kỹ càng đến thế. Nếu chúng ta ngu dốt thì chúng ta đi sát ngay bên cái kho tàng quý báo này mà chẳng hiểu gì giá trị nó cả. Vừa đi vừa bàn bạc về những vẻ đẹp và sự giàu có của thiên nhiên. Về sự cần thiết phải luôn luôn chú ý quan sát và suy nghĩ để mở rộng kiến thức chúng tôi đã tới bờ suối cho núi chúng tôi bước trên những hòn đá lớn rải rác trong lòng suối mà sang bên kia chứ không mất thì giờ trở lại chỗ cầu mới bắt chúng tôi đặt chân vào nhà dưới lều và thấy công cái gì suy xuyển ai đấy đều lo thu thập những thứ cần thiết Fritz chạy đến chỗ để thuốc súng và đạn chì tôi đục thủng một thùng bơ Rồi vợ tôi và Franz múc bơ đựng đầy một xô bằng sắt tay. Ernest và Jack mò ra dịnh đỉnh bắt ngỗng và dịch. Nhưng lũ da cầm ấy được thả lâu ngày đã bắt đầu trở thành chim trời, khiến hai đứa nhỏ chật vật mãi mà không bắt được. Về sao Ernest nghĩ ra một mẹo thần tình? Chúng nó cắt nhỏ một miếng format đem buộc từng mẫu vào đầu sợi dây gai, ném xuống nước làm mồi, hai nem giữ chặt những đầu dây kia. Vừa trong thế format, Bọn ngỗng con và vịt liền ùa lại nuốt chửng mẩu bánh và đầu dây buộc. Hai đứa trẻ cứ việc kéo từng con vật bướng bỉnh ấy lại gần bờ, trói hai chân lại, thế là chúng hết đường chạy. Tôi khen mẹo cao và lý thú nhưng phải khéo tay lắm mới rút được sợi dây khỏi cổ họng lũ chim háo ăn đó. về sao chúng tôi phải cắt dây ngang mở chúng như thế là tiện hơn cả? Sau khi đã phân công mang các món ếch về chúng tôi lại vui vẻ quay trở lại tổ chim ưng qua cầu gia đình và chẳng mấy chóc đã về tới tổ ấm. Vợ tôi nhóm bếp lên và nấu khoai tây để dọn bữa chiều, sau đó bà dắt sữa bò và sữa dê. Trong lúc đó tôi đem lũ ngỗng dịch thả ra cho chúng ở ngay trên bờ suối, sau khi đã phòng xa các bớt lông dài ở cánh không cho chúng bay. Cơm tối đã dọn xong trên bàn, một đĩa lớn đầy khoai tây nóng sốt, một liễn đất đầy sữa, thêm bơ mặn và format, đó là thực đơn. Bữa ăn tuy thanh đạm nhưng vẫn rất con lành sau một ngày khá mệt và vui vẻ. Hôm qua trên bãi biển tôi đã chú ý tới những tấm gỗ cong tàn tích của một chiếc sợ lúp dở nào đó rất thích hợp để đóng một cái xe quệt. Tôi vẫn mơ ước một chiếc xe như thế để chở từ nhà dưới lều về tổ chim mương những thùng lớn, những hòm lương thực mà cánh tay yếu đuối của chúng tôi, cộng cả sức con lừa cũng không thể nào đem về được. Tảng sáng tôi yên lặng trở dậy, khẽ thức NS dậy cùng đi. Cho nó quen dần dậy sớm Vì thằng bé dúng lười và cũng hay dần dàng buổi sáng Mặt khác theo ý tôi Để Fritz ở nhà trong coi bảo vệ gia đình Trong khi tôi vắng mặt thì vẫn hơn NS Chúng tôi nhẹ nhàng trèo xuống gốc cây Cả nhà vẫn đường ngủ kỹ Chúng tôi lặng lẽ cởi con lừa Kéo nó ra khỏi mắng cỏ Rồi cùng nhau vui vẻ lên đường Chẳng mấy chốc đã đến bãi biển Trong đám gỗ ngỗ ngang chất đóng trên bãi cát Tôi tìm rất dễ dàng Những thứ thích hợp với dự định Chúng tôi lấy dây thừng buộc những tấm gỗ én với nhau rồi mắc vào con lừa con vợ kéo cái mảng gỗ này cũng dễ dàng và nhẹ nhõm. Để cho vừa sức chở chúng tôi đặt lên thêm một cái hầm gỗ dạt trên cát rồi cùng nhau trở về tổ chi mừng Ernest dắt cương lừa Tôi lấy một thanh gỗ bắn mảng gỗ lên khi nó dấp phải hòn đá hay mô đất để giúp nó trượt đi dễ dàng Về tới nhà mới đầu vợ tôi cũng trách vài tiếng về cuộc đi lén lúc đó Nhưng nhìn thấy kết quả chuyến đi và hy vọng sẽ có một chiếc xe quạt có thể tải về được tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống ở đây, bà cũng dịu dần. Tôi mở cái hầm gỗ đem về theo mảng gỗ và thấy bên trong chỉ đầy những quần áo thủy thủ và một ít đồ lót đã đắm nước biển. Nhưng chính vợ tôi lại thích những thứ đó vô cùng, vì bà đã lo xa tới lúc chúng tôi phải có quần áo thay thế. Trong khi tôi đi gắn hai thằng nhỏ Fritz và Jacques đã tổ chức săn chim ri, Nhưng dụng về và đen đuổi hơn NS Chúng nó chỉ hạ được độ 3 bốn chục con Mà lại đốt phí mất khá nhiều thuốc súng Tôi phải giảng giải cho chúng hiểu rằng Một sự phun phi lớn như thế Trong hoàn cảnh này Là một điều hết sức dại dột Rồi đây, liệu kiếm đâu thêm được thuốc đạn Rất cần thiết để bảo vệ Chưa chưa nói đến săn bắn Để thay thế tôi bày cho chúng làm các Kiểu giò và thòng lỏng để bẫy chim Những sợi dây lấy từ cây Caratat Dùng vào việc đó rất tốt Mọi người bắt ngay tay vào việc, trong khi vợ tôi và hai đứa nhỏ làm bẫy chim, thì tôi và hai đứa lớn sớm vào đóng xe quạch. Chúng tôi chỉ dừng tay để ăn cơm trưa. Chiều đến thì xe quạch đóng xong, gồm hai thanh gỗ cong song song ở hai bên, nối với nhau bằng ba thang ngang nằm ở giữa. Phía trước uống cong do đôi sừng và phía sau cũng dễn lên, chẳng không cho những chiếc thùng tròn cũng như mọi thứ chất trên xe có thể lăn xuống được. Tôi buộc dây thừng vào hai đầu thanh gỗ để mắc vào con bò cái và con lừa cho chúng kéo xe đi. vừa buông tay tôi thấy cả nhà đương xúm xích giặt lông vô số chim ri mắc dò hôm đó. Tôi phàn nạn như thế là phí phạm quá, nhưng vợ tôi nói cho tôi yên lòng ngay. Thì ra không phải làm thịt để ăn cả vào bữa chiều nay, mà chính là để luộc qua rồi ướp trong bơ để dành, như là tôi đã dặn. Nhân đã xong cái xe quẹt, chở đồ. Vợ tôi, bè nhờ tôi đi lấy thùng bơ còn lại bên kho đem về. Ernest cho biết chống chim ri này là một loại chim di cư, nó chỉ qua đây có mùa, dậy và hết sức nắm lấy thời cơ chúng tập trung đông để trữ một số lớn thức ăn dùng về sau. Lý lẽ quá đúng, không còn cản giờ đâu nữa, nhất định sáng sớm mai phải trở lại nhà dưới lều. Bữa cơm chiều hôm nay chủ yếu là món thịt chim vừa tươi vừa béo thật ngon miệng. Theo lệ thường chúng tôi dọn dẹp ngăn nắp và sạch sẽ mọi thứ rồi mới đi ngủ. Tạm sáng chúng tôi đã thức dậy và sẵn sàng ra đi. Lần này vẫn cứ NS cùng đi với tôi, còn Fritz thì ở lại nhà bảo vệ mẹ và các em nhỏ. Chúng tôi đi trên bãi biển và xe quệt lướt trên cát dễ dàng hơn là trên cỏ cao. Và chẳng mấy chóc đã qua cầu gia đình và tới nhà dây lều. Thả hai con vật ra chúng tôi chất các thứ lên xe. Trước hết là cái thùng lớn đựng bơ, tất cả phô mát, bánh khô và đồ dùng, thuốc đạn còn lại. Chúng ta lại chất luôn lên xe tất cả những thứ gì có thể cần đến ít nhiều. Sau khi hai công vật đã được nghỉ ngơi đầy đủ chúng tôi lại đóng chúng vào xe rồi cùng trở về tổ chim mừng. Tới nhà chúng tôi bày ra la liệt tất cả những thứ đem về. Bơ và thức ăn được vợ tôi quan nghênh hơn cả. vris thì có vẻ tiếc đã hộp một chuyến đi thú vị. Thế thế tôi bèn bảo nó bố khen con ở nhà biết làm tròn nhiệm vụ được giao phó đến mai con sẽ đi cùng với bố chuyến đi ấy sẽ quan trọng hơn. Tôi hạ thấp giọng để vợ tôi khỏi nghe thấy. Bố đường định đi ra chiếc tàu bị nạn một chuyến nữa và bố cần có con giúp đỡ.